Chào mừng các bạn đến với Viết Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp diễn biến của câu chuyện Bảo Kiếm Kỷ Thư của tác giả vô danh qua giọng đọc Viết Linh. Trường 29 Vì lòng nhân lọt vào gian kế giữa kiếm trận mẫu tử Tương Phùng Những gì chàng và mẫu tử viên tử quân đoán chỉ đúng có một nửa. Đó là Thánh Kỳ Giáo và một số nhân vật khác đã rời bỏ từ Kim Mê Động số còn lại do nhiều nguyên nhân thầm kín đã tự ý đi vào tử kim mê động trong lúc liễu hạnh dựa vào họa đồ có khắc trên thiết lô bầu đi khắp nơi trong muôn ngàn nẻo mê động để tìm cửu ma và xuân mai hạ lan chàng lần lượt phát hiện từng người trong bọn nhân vật võ lâm tất cả đều bị lạc lối và đương nhiên bị ngấm bách nhật mê hương mê man chàng lần lượt đưa họ ra cứu tỉnh họ nhờ vào giải dược bằng cách cho nước vào thiết lô bầu đủ nửa canh giờ Cùng với họ là cửu Ma Ma, Xuân Mai và Hạ Lan cũng chung tình trạng. Trong khi chờ mọi người lai tỉnh, chàng đi vào tửa kim mê động một lần nữa. Khi đã tin chắc không còn ai ở trong mê động, chàng quay ra. Nhìn thấy nụ cười thật khó diễn tả đang đọng trên môi của cổ vấn, chàng chợt cảnh giác. Cổ vấn đang ngồi ngay cảnh bên cửu Ma Ma, trưởng môn Hoa Sơn Phái và Nga Mi Phái thì ngồi gần Xuân Mai với Hạ Lan. Trong bốn vị trưởng môn nhân có bốn kiếm phái, Nga Mi, Hoa Sơn, Võ Đăng và Côn Luân. Ngoài ba nhân vật vừa kể đang ngồi trời như phỗng để nhìn chàng, nhân vật cuối cùng là trường môn nhân Võ Đăng Phái vừa phát hiện chàng quay lại, lập tức lên tiếng. Vô lượng thọ Phật, liễu thiếu hiệp có thể cho bần đạo xem qua từ kim bài? Chàng càng thêm nghi ngờ. Đạo trưởng muốn vào từ kim mê động một lần nữa, vị đạo trưởng khẽ chớp mắt. Bần đạo và tam vị đây do muốn tìm kiếm tung tích của một vài vị tiền bối đã thất tung trong này, nên vừa rồi mới mạo hiểm. Giả như bần đạo có tử kim bài và có chút giải dược đề phòng mê hương, khi nãy đâu phải để phiền đến thiếu hiệp. Chàng cười nhẹ Thiếu lâm phái, không đồng phái, có lẽ đi vào như chư vị, do họ thật sự có những vị tiền nhân bị thất tung, sao họ không vào? Vị đạo nhân điểm một nụ cười khinh thị, Thiếu lâm chỉ thất tung người, không hề bị thất lạc tuyệt kỹ, không động phái giờ đã biết tuyệt kỹ toái bia trưởng rơi vào tay ai. Cả hai không cần vào, và thật ra họ không dám mạo hiểm. Chàng thật sự lo ngại vì cho đến giờ vẫn chưa nghe cửu ma ma, xuân mai và hạ lan lên tiếng. Họ đắt tỉnh và chỉ ngồi yên nhìn chàng bằng ánh mắt cực kỳ khác lạ. Nghi ngờ họ đang bị khống chế, chàng dè giặt từng lời nói. Vậy còn thiên di thần kiếm Đồng tiền bối và tri lão trang chủ Họ không quan tâm đến những bí ẩn Của tử kim mê động sao Vị đạo nhân vẫn là người duy nhất Cùng chẳng đối thoại Vô lượng thọ Phật Mỗi người có một trí hướng riêng Bọn họ hoặc giả có những toan tính thẩm kiến của riêng họ Bần đạo không quan tâm Và cũng chẳng cần quan tâm Khẩu ngữ của vị đạo nhân Càng lúc càng có phần quyết liệt Tin chắc cửu Mama và Xuân Mai Hạ Lan thật sự bị không chế Chàng trầm rãi đưa ra thiết lô bầu Đạo trưởng nói cũng phải Mỗi người có một chi hướng riêng Từ kiếm bài này đối với Tài Hạ kể như vô dụng Nếu đạo trưởng cần Tài Hạ nguyện giao lại Dù đang nói với vị đạo trưởng Nhưng chàng vẫn thấy ánh mắt thất vọng của cửu ma ma Cả Xuân Mai và Hạ Lan Đều cũng nhìn chàng bằng ánh mắt như vậy Điều đó khiến chàng phải hoang mang Không hiểu họ muốn ám thị điều gì Nhưng tất cả đều trở nên bạch. Minh bạch ngay khi chàng rất lời Vị đạo nhân cười lạnh Thiếu hiệp hãy đặt từ kim bài xuống cảnh chân Và lùi lại khoảng hai trường Chàng biến sắc Đạo trường lót sợ điều gì Chỉ là đề phòng vạn nhất thôi Và lại bần đạo hy vọng thiếu hiệp sẽ vì sự an nguy của ba nhân vật này Đừng có kích động bần đạo Chàng bàng hoàng Đạo trưởng uy hiếp tại hạ Cổ vấn lúc này mới mở miệng Y cười ngạo nghễ Người qua tự phụ Và đánh giá bọn ta thấp thế sao Đó không phải là uy hiếp, mà là mệnh lệnh, người nên tuân theo thì hơn. <cười> Chàng trượt phát tác, vị đạo nhân võ đàng phái bỗng quát lớn. Người đừng nên trần chờ nữa, bằng không. Tội của người cùng một lúc có quan hệ mật thiết với ngũ kỷ giáo và quỷ kiếm môn, đều là bằng môn tả giáo, đủ cho ta phân thầy người thành trăm nghìn mảnh vụn một. Chàng động tâm. Thế nào là có liên quan đến ngũ kỷ giáo và quỷ kiếm môn? Cổ vấn lần thứ hai bật cười. <cười> người muốn che mắt bọn ta không được đâu Bọn ta giáo ở Tây Vực Chẳng phải đã nói người có liên quan đến ngũ kỷ giáo đó sao Còn quỷ kiếm môn thì <cười> Chàng dùng mình kinh hãi Vì một ý nghĩ chợt đến Thì thế nào Cổ vấn thôi cười Thay vào đó y rít lên ác độc Sự quen biết giữa ngươi và mụ tiền nhân Mỗi từ của gã thất phu môn chủ kiếm môn Đã nói lên sự liên quan đó Chàng như bị chấn động Ai là môn chủ phu nhân quỷ kiếm môn? Chàng vừa dứt lời liền nhìn thấy toàn thân cửu ma ma bỗng ướn ra phía trước. Đồng thời có tiếng nói gai gắt của cổ vấn. Còn ai nữa ngoài mụ này? Thừa biết cửu ma ma có động thái đó là do cổ vấn gây ra. Có thể bằng đầu kiếm thích vào lưng hoặc bằng việc nhá kình vào trọng huyệt. Chàng cố giữ thật trấn tính. chư vị không quá võ đoán đấy chứ. Tại hạ làm sao có quan hệ với quỷ kiếm môn? Vị đạo nhân gầm lên Quan hệ hay không Điều đó ngay lúc này là không cần thiết Nếu người không để lại tử kim bài Và lùi xa ra hai trường Bọn họ chắc chắn sẽ mất mạng Đó là mẫu thân chàng Tuy chưa có dịp tỏ lộ Nhưng mười phần đã chắc đủ mười Chàng nào dám trái lệnh Đặt thiết lô bẩu xuống Chàng lùi lại đủ hai trường Thản nhiên thu nhặt tử kim bài Vị đạo nhân cười thành tiếng Người còn bảo người không có quan hệ đến quỷ kiếm môn nữa thôi. <cười> Vỡ lẽ, chàng hiểu hành vi vừa rồi của chàng, vô hình chung tự thú nhận giữa chàng và quỷ kiếm môn thật sự có liên quan. Nếu không phải thế, chàng đâu vì lo lắng cho sự an nguy của phu nhân môn chủ quỷ kiếm môn để chấp thuận bị uy hiếp. Biết đã sơ thất do kém tâm cơ hơn bọn họ đều là những nhân vật xảo trá quỷ quyệt, chàng cố ý bật cười. Tại hạ chỉ dùng một vật đã vô dụng đối với tại hạ để đổi lấy sự an nguy của ba nhân vật vô tội, chứ vị là nhân đó suy diễn theo ý của chư vị. Hành vi thật đáng nực cười. <cười> Cổ vấn quắc mắt. Người cả quyết người không có liên quan gì đến quỷ kiếp môn. Chàng ung dung. Đến hay không, tùy lời chư vị, lời của tại hạ đến đây là hết. Cáo tử. Chàng quay người bước đi, cố ý không để lộ bản thân công lực. Và chàng cũng cố gắng tự kiềm hãm không để lộ xúc cảm cho dù tai đang nghe lời uy hiếp của cổ vấn đứng lại người còn đi nữa chờ trách ta lập tức hạ thủ mụ tiện nhân này chàng vẫn bước đi với toàn thân công lực được vận dụng đầy vào song thủ chàng lén lén giấu tiếng thở vào khi nghe ở phía sau có tiếng lầm bẩm của vị đạo nhân có lẽ tiểu tử thật sự không liên quan đến quỷ kiếm môn chàng bước đi nhanh hơn hy vọng kịp quay lại theo hướng khác bất đột có tiếng vị đạo nhân quát ai Âm, âm, âm, choang, choang. Chàng lập tức quay lại và hoang mang trước một diễn biến hoàn toàn ngoài dự liệu. thiếu giáo chủ, thánh kỳ giáo đang ung dung nhặt lấy từ kim bài thiết lô bầu. Trong khi đó, vị đạo nhân võ đang phái vừa nhìn vào thanh kiếm đã bị đoạn gãy vừa tái nhật thần sắc. Sự biến phát sinh khiến cổ vấn phải bật kêu lên. Phan vĩ, vũ bần, nhị vị hay mau liên tay cùng cổ mẫu đoạt lại từ kim bài. Lập tức, hai nhân vật là trưởng môn của nhị phái Nga mi và Hoa Sơn đồng thân lao ra, cùng với cổ vấn vây kín gắt thiếu giáo chủ Thánh Kỳ Giáo. Không bỏ lỡ cơ hội, chàng thần tốc chấp động thân hình lao đến chỗ cửu ma ma và hai nàng Xuân Mai, Hạ Lan. Giải khai huyệt đào cho bọn họ, chàng khét dặn, mau theo tài hạ nào. Vừa dứt lời, liễu hận chợt động tâm khi nghe gã thiếu giáo chủ bất ngờ buông ra một tràng cười đầy thật đắc ý. <cười> không những người Từ từ họ liệu kia Mà tất cả mọi người đương diện Đừng có mong chạy thoát Vút vút Bọn thánh kỳ giáo nhanh chóng xuất hiện Vây kín tất cả Chàng không ngờ bọn chúng giả vờ bỏ đi Và sau đó âm thầm quay trở lại Đồng nộ chàng nâng cao thanh kiếm Kẻ nào ngăn cản ta Kẻ đó phải chết Để khai lộ chàng đồng thân đi trước Vút Không dám chậm trễ Gã thiếu giáo chủ quát thật to Lập kiếm trận Phải bắt giữ cho bằng được tiểu tử. Đồng thời gác còn loan kiếm động thủ với bọn cổ vấn ba người. Xem chiêu. Véo. Kiếm pháp Côn Luân liền được cổ vấn thi triển. Bọn tà giáo khốn kiếp. Đỡ. Véo. Nối tiếc từ kiếm bài chất kịp vào tay đã bị chiếm đoạt. Hai vị trưởng môn của hai phái Nga mi và Hoa Sơn là Phan Vĩ Vũ Bân cũng tận lực sở học. Bọn ác ma đáng chết. Xem kiếm. Ngoài băng tà đạo. Đỡ này. Véo. Véo. Véo. Trong khi đó, ngay khi nghe lệnh, bọn giáo đồ thánh kỳ giáo 28 tên đều nhất loạt vung kiếm, lập thành một kiếm trận thập phần kỳ quái, vây hãm phe liễu hận 4 người. Cửu Ma Ma, Xuân Mai và Hạ Lan sau một lúc bị chế trụ huyệt đạo đến bây giờ dù được khai giải nhưng khí huyết chưa thật sự lưu thông. Họ chỉ trông chờ vào mỗi một mình liễu hận. Đối với chàng, giao đấu với một kiếm trận đều lợi hại thế nào chàng đã biết qua lần động thủ với ngũ hành kiếm trận ở thánh địa của ngũ kỳ giáo. Và lần này do kiếm trận không chỉ có 5 người Đến 28 người cùng lập trận Chàng thật sự lo ngại Cửu mama khẽ chép miệng Đây là nhị thập bát tú trận Muốn chi trị sinh mạng còn khó Nói gì đến việc thoát thân Phải chi tiểu tử người được bọn ta tiếp tờ chân lực Thì hay quá Chàng đồng tâm Tiền bối nghĩ ra được cách phá trận Cửu mama bảo Chỉ là để chi trì chờ dịp may thôi Và nên dùng trường tránh việc tiếp cận. chàng đâm tiếc rẻ. Phục hành trường tam tiêu cho đến giờ chàng vẫn chưa có dịp luyện. Đối với chàng, công phu sở học có ở Thiết Lô Bầu chỉ là những phần kinh văn, tuy thông thuộc nhưng chưa đủ để thi triển thành tiêu thức. Khi đó, áp lực của nhị thập bát tú trận cũng đến lúc đổ dồn vào giữa, chàng kinh hoàng vẫy loạn một kiếm kình. Lùi lại nào. Véo. ầm. Cửu ma ma cảnh báo không sai, dùng kiếm để tiếp cận kiếm trận là điều thất sách vì tuy một kiếm kình vừa rồi của chàng có làm cho áp lực có phần suy giảm nhưng lại tạo điều kiện cho kiếm khí phát sinh từ kiếm trận có dịp văng tung tóe khắp nơi véo véo có một vài tia kiếm khí vô tình lao sượt qua liễu hận Soạt. phát hiện y phục của chàng vừa bị tia kiếm khí đoạn mất một mẩu và cũng nhận ra chàng có nội lực cử ma ma bật kêu hãy dùng trưởng bằng không phát xạ kiếm kình càng sát càng tốt chớ để kiếm khí phát sinh Đồng tâm, Liễu Hận bất ngờ tiến nhanh về phía trước, liều lĩnh phát xạ một kiếm chiêu với tận lực hỏa hầu. Xem chiêu! Véo! Bùng bùng bùng! Tiếng chấn động tự thân chiêu kiếm liền phát sinh xô giạt áp lực của kiếm trận tỏa ra ngoài. Một kết quả thật bất ngờ khiến chàng phấn khích. Hay lắm! Hãy xem một kiếm nữa! Véo! U u u! Bùng bùng bùng! áp lực liền giảm đến mức tối thiểu đủ cho cửu mama xuân mai và hạ lan có cơ hội điều nguyên khôi phục chân lực và tiếng thét của cửu mama liền vang lên với trung khí dẫy đầy phân ra thành tứ trụ bốn mặt cùng giáp công đánh vù Xuân mai và hạ lan kịp làm theo cùng hất kình về hai phía hất tả hữu đỡ xếp trường vù ao ao chàng thêm tự tin vung kiếm đỡ kiếm véo u u u Bùng, bùng, bùng. Đấu pháp lập tứ trụ của cửu ma ma tuy không thể phá trận nhưng để chi trì tạm cục diện lại thừa năng lực. Nhẹ nhõm phần nào cửu ma ma đột ngột lên tiếng. Tiểu tử, phích lịch kiếm của người do ai truyền thụ. Chàng nghe gai khắp người và chàng cũng không nghĩ ở giữa một trận chiến như thế này thập phần hung hiểm chàng và người có thể làm mẫu thân lại giải bày tâm sự. Một thoáng trần trừ của chàng đủ cho Xuân Mai lên tiếng. Cửu ma ma bảo sao? Kiếm pháp vừa rồi của Liễu Huynh là phích lịch kiếm à? Chàng qua cơn bất định nhẹ nhàng lên tiếng thừa nhận. Không sai, đó chính là phích lịch kiếm. Và chàng hỏi luôn. Tuyên bối, tại sao lại nhận ra phích lịch kiếm? Cửu ma ma có phần dao động. Ngươi phải nói trước, tiêu tử, viên tử linh có quan hệ thế nào với ngươi? Chàng chưa kịp đáp. Ở bên kia có tiếng hô hoán của cổ vấn vang lên khẩn cấp. Kiếm của y là bảo kiếm, chứ để y đắc thủ nhờ lợi khí thần vật. Hãy dùng kế dương đông kích tây đánh. Biết bọn trưởng môn nhân của bốn kiếm phái Đã khốn đốn vất vả vì ngũ hành kiếm của các thiếu giáo chủ thánh kỳ giáo, sẽ không lưu tâm đến chuyện xảy ra bên này, Liêu hận yên tâm khi thố lộ với cửu ma ma. Văn Bối vẫn gọi viên tử linh là Tam Thúc Thúc và từ khi lên 7, Văn Bối luôn được Tam Thúc Thúc cưu mang. Cửu ma ma chợt bàng hoàng, quay người như muốn nhìn kỹ diện mạo của chàng. Bất ngờ có tiếng hạ lan hô hoán. Cửu Mama ma trọng Thất Kinh chàng vội quay lại, lo lắng quan sát sự biến đang đến cho Cửu Ma Ma. Nhị thập bát tú trận từ khi vấp phải Đấu Pháp Tứ Trụ vẫn chưa có cách nào tạo ra khó khăn cho phe Liễu Hận. Chỉ một sát na sơ thất của Cửu Ma Ma, hàng loạt những tia kiếm khí bất ngờ dồn cả vào phương vị đó. Nhận ra sự hung hiểm, Liễu Hận bỗng dịch chuyển phương vị, chuyển chỗ cho Cửu Ma Ma. Chàng tự nhận trách nhiệm đương đầu và hóa giải những tia kiếm khí lợi hại đó. Chàng xuất kiếm thật thần tốc. Lùi nào. Véo Cạch, véo, cạch, bùng, bùng. y trượng vào bảo kiếm, liễu hận thần tóc xuất chiêu, đoạn gãy ba thanh kiếm của đối phương. Sau đó, với nguy hiểm vừa suy giảm, chàng vội vận dụng phích lịch kiếm, đầy áp lực của kiếm trận trở lại nguyên vị. Thoát nguy, chàng thở phào. Tuyên bối không sao chứ, cửu mama lắp bắp. Ta, à, ta không sao, chỉ có điều sao người ở họ liễu. Chàng chỉ chờ đợi điều này nên vội giải thích cũng như tam thúc thúc do cần phải ẩn danh và do đang lưu ngụ tài liệu ra thôn văn bối và tam thúc thúc đều lấy họ liễu vừa tiếp tục chi trì cục diện cửu mama vừa cật vấn chàng nếu đó chỉ là giả danh thật danh của ngươi là gì chàng đáp văn bối chỉ biết như thế thôi còn lai lịch như thế nào do tam thúc thúc chưa kịp nói đã chết văn bối không biết cửu mama kêu thành tiếng người được viên tử linh cưu mang từ khi lên bảy ư người không lầm chứ chàng hé dần sự thật Văn bối không những nhớ không lầm Mà khi được viên tam thúc truyền thụ phích lịch kiếm Người còn dặn văn bối phải báo cừu rửa hận Cừu hận gì? Chàng nghiến răng Là mối phụ thủ Ai là thủ nhân? Độc má ảnh phi lục chỉ Nghe đến đây Cửu ma ma bắt giác khựng người Quên rằng còn đang bị nhị thập bát tú trần Của bọn thánh kỳ giáo vây hãm Chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm nào Bên tai cửu ma ma đang nghe tiếng Xuân Mai và Hạ Lan thất thanh Cửu Mama, sao lại thế? Có gì không ổn sao, cửu Mama, hãy cẩn trọng. Lần thứ hai cảm thấy sự nguy hiểm đang uy hiếp cửu Mama, Liễu Hận hối hả vội quay sang ứng cứu. Chàng chỉ kịp nhìn thấy từ khóe mắt của cửu Mama chợt giàn rụa những giọt lệ dâng tràn thì áp lực của kiếm trận bất ngờ tăng cao, khiến không khí ngột ngạt khó tả. Chàng vội vàng vẫy mạnh hữu kiếm với tiếng quát động nộ. Phích lịch kiếm đỡ U u. Bùng bùng. Tiếng quát của chàng và hàng loạt nhiều tiếng chấn kỉnh vang lên, làm cho cừu Mama bừng tỉnh. Lập tức, cừu Mama gào lên bằng âm thanh xuất phát từ chân tâm. "Tiểu Đào, hai tử chính là tiểu Đào của ta, ta là thần mẫu của hai tử đấy." Với quá nhiều những tiếng kêu khác thường ở bên này trận, lẽ đương nhiên những nhân vật ở bên kia cũng nghe thấy. "Cổ vấn buột miệng kêu, Phích Lịch Kiếm, nếu tiểu tử biết Phích Lịch Kiếm?" Vị đạo nhân thì kêu. "Y là cốt nhục của họ Đào, Đào Thế Kiệt vẫn còn hậu nhân." quỷ kiếm môn vẫn còn có người kế tục. Sự hoang loạn qua hai tiếng kêu của hai nhân vật này khiến cửu ma ma nghi ngờ. Ngay bồn môn bị hủy diệt, ngoài độc má ảnh còn có khá nhiều kẻ che kiến chân diện. Tất cả bọn chúng đều muốn chiếm đoạt tam thức tuyệt ký của bồn môn. Phải chăng cũng có túi kiếm phái? Chàng nghe thế đồng tâm. Bọn họ luôn xem quỷ kiếm môn và ngũ kỳ giáo là bảng môn, là tà giáo. Rất có thể bọn họ cũng có phần. Cửu ma ma cao dặm Người duy nhất biết rõ sự thật Chỉ có đại kiếm sĩ bổn môn Trang vô nhận Hai từ cần phải tìm được cho y Trang kinh ngạc Còn có một nhân vật rất khả nghi Đang bị Lão Đinh Nhất Hải lưu giữ 10 năm qua Phải chăng đó chính là đại kiếm sĩ Trang vô nhận Có tiếng cổ vấn hỏi vọng qua Người vừa bảo gì Tiêu tử Đinh Nhất Hải có lưu giữ người ư Thật không Trang cười lạt Thật hay không Lão hỏi làm gì Chẳng phải cho đến lúc này Lão vẫn tin tưởng vào Lão Họ Đinh sao Cựu ma ma ngờ vực chuyện là thế nào hai từ chàng bèn nói qua năm gian thạch thất bí ẩn được xây cất ngầm ở phía dưới luận kiếm quán nghe xong cửu mama chợt lẩm bẩm ta vẫn luôn nghĩ tốt cho lão lão làm như thế là có ẩn ý gì chàng nghi hoặc thế là thế nào cửu mama thở dài triết phu đào thế kiệt nếu có thâm tình trọng hậu với ai nhất thì kẻ đó chính là ngũ tuyệt kiếm luân hồi Đinh nhất hải Nếu trang vô nhận bị lão tà lưu giữ, không cho lộ diện, chắc chắn có ẩn tình. Chính lúc đó, bọn cổ vẫn bất ngờ kêu lên vang động. Khó có thể chiến ngự bảo kiếm, chúng ta nên chờ dịp khác thì hơn. Vị đạo nhân phụ họa, không sai, ngày dài tháng rộng, chúng ta lo gì không có cơ hội, đi thôi. Nhưng không muốn tạo hiểm khích nhiều thêm với các võ phái, gắt thiếu giáo chủ, thánh kỳ giáo, nhân họ muốn bỏ đi, cố ý lơi tay phần nào. Cách bỏ đi vội vác của họ cho dù chưa đoạt lại từ kim bài và bỏ đi ngay sau khi biết những gian thạch thất ngầm của Đinh Nhất Hải khiến Liễu Hận ngạc nhiên. Chàng tin chắc ở họ đang có những bí ẩn và rất có thể đó là những bí ẩn liên quan đến quỷ kiếm môn. Chỉ tiếc rằng chàng chưa có cách nào phá giải kiếm trận nhị thập bát tú của bọn thánh kỳ giáo nên đành thất vọng nhìn họ bỏ đi. Không còn đối thủ gã thiếu giáo chủ chợt bật cười. Chương thứ ba mươi thần thánh kỳ mẫu tử chia ly, chợt phát hiện liên minh ngũ kiếm. <cười> ta phải gọi người như thế nào cho đúng đây, là giáo đồ ngũ kỳ giáo hay là thiếu môn chủ quỷ kiếm môn? Chàng kinh tâm lo sợ khi nghĩ nhị thập bát tú trận sắp có thêm bảo kiếm ngũ hành, chàng vội lên tiếng. Chàng phải tác sợ người, nhưng kỳ thực ta không hề có liên quan gì đến ngũ kỳ giáo. Gã đắc ý nhìn bọn lễ hẳn đang cố chi trì cục diện giữ cho nhị thập bát tú trận không cấp đi sinh mạng. Ta cũng tin như vậy nên chưa phát động kiếm trận đến uy lực cao hơn Vì nguyên do nào ngươi có biết không? Chàng đáp Phải chăng là vì tàng thư võ học ở thánh địa ngũ kỷ giáo? Gã bật cười Chỉ đúng có một nửa thôi <cười> Thật ra chuyện xảy ra cho quỷ kiếm môn 10 năm trước Bồn giáo dù ở xa nhưng vẫn nghe Ta chưa phát động nhiều hơn Là vì nghĩ giữa quỷ kiếm môn và bồn giáo Rất có thể có chung một kẻ thù Đó là kẻ đã dùng công phu độc trưởng Chàng cười mỉa Nhưng người vẫn thừa nhận ta đã nói đúng ý đồ của người. Gã bất ngờ quát lên. Không sai. Võ học đó là của bồn giáo. Nhất định bồn giáo phải thu hồi. Bây giờ người chỉ có hai đường lối phải chọn lựa. Chàng hất mạnh phích lịch kiếm cùng với cửu ma ma, sơn mai và hà lan. Đẩy bật áp lực của kiếm trần ra. Chàng hỏi. Là hai đường lối nào? Gã tuần tử nêu. Bốn người bọn mì xét toàn mạng. Nếu như người giúp bồn giáo thu hồi võ học. Chàng lắc đầu ta đã nói những bí ẩn đó chỉ có vương toàn biết đề xuất này của người kể như bất thành gã cười lạnh ta đã biết từ trước người sẽ nói câu này đây là đường lối thứ hai hoặc người tuần theo hoặc tất cả phải chết chàng nghi ngại người thử nói xem nào gã bảo ta sẽ lưu giữ ba nhân vật này đổi lại ngươi phải tìm một danh y có thể giúp lão vương toàn khai khẩu họ sẽ được buông thang ngay khi ta được vương toàn cung xưng điều bí ẩn không được tự người làm cho lão vương toàn biến thành phế nhân sao lại bảo ta chết thì cho lão? gã rít lên lanh lảnh, điều đó có nghĩa là người khước từ. chàng chưa kịp đáp, cửu mama bỗng lên tiếng. vương toàn bị như thế nào mà cần phải chước thì chàng hậm hực. lão bị cắt mất lưỡi, gân cốt ở tứ chi cũng bị phế. cửu mama thất kinh. ai hành sự tàn độc như vậy? chàng đáp. còn ai nữa nếu không phải là gã? gã thiếu giáo chủ vội phân minh. Đó là do ta muốn phục cận cho gia phụ 3 năm trước chính người của quốc kỳ giáo Đã làm như thế với phụ thân ta Chàng khẽ lắc đầu Ta có nói với người Ở đây có điều nhầm lẫn Ngũ kỳ giáo theo ta biết Chưa bao giờ có thủ đoạn tàn đồng đến như vậy Gã gầm vang Không bao giờ lầm lẫn Và người bất tất phải phí lời Nếu bất tuần trở trách ta lập tức phát động kiếm trận Cửu ma ma chợt kêu Khoan đã Theo ta biết thủ đoạn này có một nhân vật thường dùng đến cả gã thiếu giáo chủ lẫn liễu hận cùng kêu lên là ai cựu mama đáp là đinh nhất hải liễu hận hoang mang lão dám ư sao quần hùng vẫn xem lão là hạng chính nhân quân tử cựu mama giải thích đã lâu rồi khi đinh nhất hải chưa thật sự nổi danh có một lần chuất phu đào thế kiệt nhìn thấy lão dùng thủ đoạn này để đối phó kẻ thù lúc chuất phu xuất hiện lão lo sợ và tỏ vẻ ân hận từ đó vừa cho kính phục vừa cho sợ chết phù tố giác lão luôn xem chết phù như bằng hữu thâm giao chàng mới hổ đoán ra thảo nào bọn đệ tử của lão cứ mở miệng ra là đòi dùng thủ đoạn này hóa ra là do lão giáo huấn gã thiếu giáo chủ kêu lên nhưng binh nhất hải với bổn giáo không hề có oán thù và lão cũng không đủ bản lãnh để đến tây vực xa xôi hốt nhiên liễu hận chợt à lên một tiếng thật dài à có lý nào độc ma ảnh và lão đinh nhất hải có liên quan? cựu mama kinh ngạc. sao hai từ nảy ra ý này? chàng đáp. bao quanh hồi nhạn sơn này đều được đệ tử của lão trấn giữ, vậy tại sao độc ma ảnh có thể ung dung vượt qua và còn sắp bày mưu kế để bám theo chúng ta đi vào tử kim mê động? cựu mama hoang mang. một đặng là chính nhân quân tử, một bên là ác ma tay luôn nhuộm máu người, tại sao lại có liên quan? chàng nói thêm. chưa hết thì bất nguyên vừa thân cận với kiếm minh do Lão họ đình làm minh chủ, y vừa am tưởng độc trưởng vốn là tuyệt học của độc mã ảnh gã thiếu giáo chủ xen vào người đừng có quên còn có giáo chủ ngũ kỳ giáo cũng luyện được độc trưởng chàng khẽ cười giáo chủ ngũ kỳ giáo đã bị sát hại thì bất nguyên nếu có biết là do độc mã ảnh truyền thụ gã không nói lại nên hậm hực quát bất kể thủ đoạn đó là rõ hành sự người vẫn phải tìm người trước thị tạm cho vương toàn bằng không cửu mama lại kêu trầm đã ta vẫn chưa nói rõ ý của ta gã tỏ ra khinh khỉnh ý của phu nhân liệu có đáng để nghe không cửu mama bảo đáng hay không người cứ nghe sẽ rõ nếu ta nói ta có thể giúp vương toàn nói lại được người nghĩ sao thất kinh chàng kêu lên mẫu thân đây là lần đầu tiên chàng gọi cửu mama như vậy khiến cửu mama phải nghẹn ngào hài tử chàng chưa muốn gọi vì định bụng Phải chờ đến lúc cửu mama và mẫu thân của viết tử quân gặp nhau xem hư thực như thế nào nhưng do đây là lúc quá cấp bách bởi xúc động mối chân tình chàng không thể không gọi như vậy gã thiếu giáo chủ nôn nóng phu nhân mau nói tiếp đi cửu mama bảo gã ta sẽ nói nếu ngươi cho kiếm trận dừng lại gã còn đang ngập ngừng cửu mama liền bồi thêm ngươi cần là cần thu hồi sở học có đúng không ta sẽ giúp người một cách tự nguyện còn hơn là bị cưỡng ép người tự nghĩ mà hành động gã đưa mắt ước lượng tình thế nghĩ bọn liễu hận sẽ không đủ bản lãnh để giở trò gã khoa tay làm hiệu dừng trận nhân cơ hội đó cửu mama vội thi thao bảo rằng bốn tên trưởng môn lúc nãy có thái độ rất khả nghi hai từ nên để ta chủ trương việc này đừng có trái lệnh gã thiêu giáo chủ nghi hoặc phu nhân đang thẩm tính kế ư cửu mama mỉm cười chỉ là vài căn dặn cho tiểu nhi thôi Người nghĩ sao nước ta và hai người hầu cận Sẽ đi với người đến nơi người muốn Gã bán tín bán nghi Là phu nhân tự nguyện Đương nhiên Và nếu người giữ đúng lời Ta sẽ nghĩ cách giúp người hoàn thành ý nguyện Là chữa trong vương toàn nói được Cửu mama gật đầu Không sai Và ngươi phải để tiểu nhi đi ngay bây giờ Chàng giật mình Mẫu thân Cửu mama ma lửa mắt Hãy nhớ lời ta dặn và đừng lo cho ta Đi đi Gã theo giáo chủ cười thật tươi Nếu phu nhân tự chọn đường lối này Liễu hận người đi được rồi Chàng đưa mắt nhìn gã Nếu da mẫu và nhị vị muội muội của ta có mệnh hệ gì Cho dù là một tổn hại nhỏ Ta quyết không buông tha Gã vẫn tươi cười Ta chỉ cần thu hồi sở học Ta sẽ không để người lo lắng Chàng quay lại nhìn Xuân Mai và Hạ Lan Nhị vị ở bên cạnh xin chăm sóc gia mẫu Đại ân này tại Hạ nguyện có ngày đền đáp Xuân Mai và Hạ Lan khẽ cúi đầu. Thiếu môn chủ yên tâm. Chàng gật đầu với cả hai và tung người lướt đi. Vút. Chồng đã nào, tiểu tử. Kinh ngạc, chàng không nghĩ có ai đã biết được nơi chàng định đến để bất ngờ lên tiếng gọi chàng lại. Vút, vút, vút. Tuần tự có 5 bóng người hiền thân và tất cả đều che kiến chân diện. Thoàn nhìn qua, chàng không nhận được bất kỳ ai trong số họ. Nhưng chỉ có một thoáng giỏ xét, chàng động nội gầm lên. Độc mạ ảnh phi lục chỉ Nhân vật có 6 ngón tay bên hữu thủ lập tức quát Số của người đã tuyệt rồi Hãy xuống tuyển đài hội ngộ với phụ thân của người Đào thiết Kiệt Đỡ Vút Vù Vù Trường của độc mã ảnh là độc trường Vì thế độc mạ ảnh đắc chí Khi nhìn thấy Liễu Hận dùng phích lịch kiếm chống đỡ Véo u u Bùng Bùng Tuy bị chấn kinh làm cho trao đảo Nhưng độc mã ảnh vẫn cười rú lên Nội lực của người tuy thâm hậu Nhưng <cười> tất cả sẽ bị thất tán Vì độc trưởng của ta <cười> Chàng nhận lúc đối phương cười Bất ngờ xuất phát một kiếm thần tốc Trúng Véo Cạch Nhìn thân kiếm bị đoạn gãy Độc mã ảnh thất kinh Người không ngại độc Chàng không hề bỏ lỡ cơ hội thắng thế Vội lướt đến Nam mạng Độc mã ảnh kinh hãi Nhảy lùi miệng quát lên Hợp lực Đánh Vù Vù Ao Ao bốn nhân vật kia cũng vũ lộng trường kiếm nhưng vì gầm lợm khí của chàng nên chỉ dám ở xa xa phát xạ kiếm kình hợp cùng ngọn độc trưởng của độc mắt ảnh ầm ầm không chống chọi nổi hợp lực của phe đối phương năm người liễu hận vừa phải lùi vừa phải kinh hãi khi phát hiện bọn họ đang nhanh tốc lập trận vút vút khi đã vây bọc khắp tứ phương chính độc mắt ảnh gầm lên hạ lệnh phát động Một trường và bốn ngọn kiếm kinh liền xuất hiện đổ dồn vào giữa Ào ào Vù vù Chàng bối rối thầm nghĩ Phải chi luyện được phục hận trường tam chiêu Để ứng phó với tình thế này Chàng mạo hiểm xoay nhanh chiêu kiếm Lui Véo véo Âm âm âm Chỉ là kiếm kinh chạm nhau Lợi khí sắc bén của chàng trong cảnh ngộ này Hầu như vô dụng Đã vậy do đối phương có sự hợp lực Nội lực của chàng so ra vẫn kém xa Phát hiện chàng hoàn toàn nao núng Độc mắt ảnh ung dung phát lệnh, Đánh Vù ào, ào. Một áp lực cực kỳ lợi hại Lập tức vây bùa lấy chàng Phấn hận chàng nảy ý liều lĩnh Thủ nhân ta liều mạng với người Đỡ. Chàng nhận định phương hướng Tung cả người lẫn kiếm ngay vào độc mắt ảnh Kẻ tử thủ, Vút Véo Sự liều lĩnh của chàng tỏ ra kiến hiệu Độc mắt ảnh kinh hoàng Vội dịch người lùi ra xa tuy vẫn giữ nguyên chiều trường. ầm Xoạt. Độc mắt ảnh bị rách một mảnh y phục ở đầu vai. Đổi lại liêu hận phải nhận trọn một kình của đối phương. Phát hiện có lối thoát. Chàng cắn răng chịu đựng thương thế. Lao nhanh đến nơi chàng đang tìm đến. Vút. Ở phía sau có tiếng độc mắt ảnh hô hoán. Chớ để tiểu tử thoát. Đuổi theo. Vút vút. Đã đến cội cổ thủ cao ngút trời. Chàng vừa mừng vừa thất vọng. Vì không nhìn thấy hai nhân vật chàng cần tìm Chàng đang thực hiện lời đã hứa Chàng quay lại với mẫu tử viên tử quân Trong thâm tâm Chàng mong gặp lại họ Bởi chàng không muốn là kẻ thất hứa Ngược lại chàng vừa chạy vừa đảo mắt nhìn Nhưng vẫn hy vọng viên tử quân Vì không đợi được đã đưa mẫu thân nàng đi Bằng không việc chàng chạy đến Trong tư thế bị truy đuổi Chắc chắn sẽ đưa họ đến cho bọn họ Bọn độc mã ảnh vẫn đuổi theo Người chạy không thoát đâu Máu đứng lại Vượt qua cõi cổ thụ, chàng đột ngột chuyển hướng, chạy đến bí động trước kia đã bị viên tử quân giam giữ. Vút! Độc mã ảnh sợ chàng chạy mất, gào lên hùng hãn. Người có lên trời, ta cũng theo lên trời, người có chui xuống đất, ta cũng chui theo, người đừng có mong mà chạy thoát. Vút vút! Chân khí chợt sôi trào, khiến Liễu Hận phải gắng sức kiềm nén mới không để thổ huyết. Chàng chỉ còn duy nhất một lối thoát, do đó chàng cố tận lực. Vút! Đến một động khẩu, thay vì chui vào Chàng cầm kiếm vào một bên vách đá và vận lực chịu vào đó để túng người lên cao. Vút! Không kịp thu kiếm về, chàng vừa đặt chân lên đỉnh động khẩu liền chạy đến một khe hở. trôi qua khai hở, chàng lại xuất hiện ngay động khẩu vừa vượt qua. Do khai hở đó là chỗ thông khí, trước kia chàng đã nhìn thấy và ghi nhớ. Chàng thở phào nhẹ nhóm khi biết rằng bọn độc mã ảnh đã tung người lên bên trên. Theo lối chàng vừa chạy, không ai biết mưu kế của chàng nên không thể ngờ rằng việc chàng dám quay lại chính động khẩu đã vượt qua. Không chậm, chàng tiến đến một góc khuất nơi có một thạch sàng trước kia viên tử quân dùng để che đậy bí động. Dịch thạch sàng qua một bên, chàng truy vội xuống bí động. Không kịp dịch trở lại thạch sàng, chàng thu người ngồi im, cố điều hòa nhịp hô hấp đang quá trì trệ. Được một lúc, đúng như chàng nghi ngờ, ngay bên trên bí động cạnh thạch sàng có thanh âm của độc ma ảnh vọng xuống. Tiểu tử đã bị trưởng thương không nhẹ Sao có thể thoáng chốc biến khỏi tầm mắt của chúng ta Một thanh âm khác vang lên Và thuận nghe thanh âm này liễu hận cảm thấy toàn thân chợt rúng động Dường như đối với tiểu tử Địa hình nơi này khác quen thuộc Có lẽ nhờ đó tiểu tử đã kịp thời Tìm nơi ẩn nấp Độc mã ảnh quát Vậy còn chờ gì nữa Mau tản khai tìm cho được tiểu tử Nếu để y thoát phèn này Ta có cảm nghĩ chính tiểu tử sẽ làm cho chúng ta phải khốn đốn Có tiếng bước chân của 5 người bọn họ dần đi khỏi động thất bên trên. Họ không ngờ ngay bên dưới thạch sàng lại có một bí động nơi Liễu Hận đang ẩn náu. Được một lúc, Liễu Hận dù không dám nghĩ vẫn mong chờ điều này, có những bước chân từ trên vòng xuống. Tiếp đó, thanh âm mà chàng khi nãy đang nghe và đang nghi ngờ chợt vang lên. Bằng hữu có thu được kết quả gì không? Qua cách xưng hô, Liễu Hận tin câu phát thoại như không dành cho độc mạng ảnh. Quả nhiên, thanh âm đáp lại cũng tuy có phần quen tai với chàng Nhưng không phải thanh âm của độc ma ảnh Âm thanh này đã thở dài trước khi lên tiếng Nếu tìm được tiểu tử Ta và bằng hữu đâu có lý do gì để lưu lại chốn này Có thể tiểu tử đã nhờ thông thuộc địa hình Và cao chạy xa bay từ lâu rồi Chàng ngờ vực trong lòng Hai thanh âm này tuyệt đối không xa lạ với ta Họ là ai? Sao ta không nhớ kịp? Người phát thoại đầu tiên bỗng buông lời cay đắng Đề tiêu tử thoát đúng là một đại họa Không khéo, công trai giấu hình tích suốt 10 năm qua Rốt cuộc chẳng thu được lợi ích gì Âm thanh của người thứ hai Như có phần lo sợ Xịt Bằng hữu, chớ nên quên lời minh thể Nếu để ai khác nghe được câu oán trách này Bằng hữu, e không thoát được ngũ kiếm phân thây Người đã oán thán Vẫn tiếp tục oán thán Ngũ kiếm phân thây <cười> Cũng vì ngũ kiếm, ta và bằng hữu Đã không từ bất kỳ hành động nào Nhưng đâu là ngũ kiếm, đâu là tuyệt học ta thật sự đã hết hy vọng nhân vật này vừa rất lời âm thanh của độc ma ảnh vang lên thật đột ngột bằng hữu ở tây vị đã hết hy vọng thật ư đúng như lời cảnh báo của nhân vật thứ hai về việc có thể bị ai khác nghe được lời oán trách nhân vật thứ nhất đã lên tiếng trần thốt lên lời hoảng sợ các hạ ở trung vị xin cho hiểu lầm ta thừa nhận việc ta có phần nào hết hy vọng nhưng phản bội lời minh thể thì không bao giờ độc ma ảnh cười thành tiếng ta hy vọng bằng hữu nói đúng, nói thật tâm, bằng không, cho dù chưa đắc thủ được ngũ kiếm, để khu xử theo đúng minh thể, bằng hữu cũng không thoát được cảnh loạn cướp phân thây. nếu ta đưa tin cho thánh kỷ giáo, nhân vật thứ nhất được độc mắt ảnh gọi là tây vị vội chống chế. ta vẫn nói lời thật tâm, ta không hề phản bội lời minh thể, các hạ ở trung vị phải tin lời ta. độc mắt ảnh cắt giọng có phần hòa hoãn hơn khi nãy, là ta chỉ nhắc khéo bằng hữu thôi. nào, có tin tức gì về tiểu tử không? tây vị đáp nhanh. Phía ta không có. Độc ma ảnh lại hỏi. Còn bằng hữu ở Bắc Vị? Nhân vật thứ hai té ra là bằng hữu ở Bắc Vị nhưng độc ma ảnh là người được xếp ở Trung Vị. Phía ta cũng không. Độc ma ảnh nôn nóng. Còn đông vị và nam vị sao đến giờ vẫn chưa quay lại? Lập tức Liễu Hận lần lượt nghe hai thanh âm phát ra và hai thanh âm này so ra cũng quen tay đối với chàng không kém gì hai thanh âm trước. Một người bảo. Ta quay lại chậm vì phát hiện có dấu vết người lưu ngủ quanh đây độc má ảnh vội vã Là tiểu tử chăng? Không phải Dấu vết này chứng tỏ Người này đã lưu ngụ ở đây khá lâu Đôi 3 năm gì đó độc má ảnh hoang mang Vậy không phải tiểu tử Bằng hữu có chút nhận định gì Về hình tích của nhân vật đã lưu ngụ Nữ nhân Có lẽ vậy Chỉ có thế thôi sao Thế còn xuất xứ hoặc lai lịch Người thứ hai vừa đến Cũng là người cuối cùng chưa lên tiếng Giờ lên tiếng Nữ nhân này tựa như không biết võ công Các dấu vết lưu lại rất rõ và độc ma ảnh cấp lời. Đó là hướng tìm của bằng hữu ở Nam Vị. Sao bằng hữu cũng biết về nữ nhân này? liễu Hạnh liền có nhận định chung về họ. Họ có 5 người với độc ma ảnh chiếm Trung Vị. Số còn lại đều là những nhân vật qua thanh âm, cho biết là khá quen thuộc đối với chàng. Người đã oan thán là Tây Vị. Người cùng xuất hiện với Tây Vị là Bắc Vị. Hai người đến sau, kẻ phát thoại trước là Nam Vị. Kẻ đang bị độc ma ảnh nghi ngờ chắc chắn chiếm đông vị. Quả nhiên, người này tự bộc lộ. Phía ta tìm chỉ là vách đá cao vời vợi, đó không phải là hướng tiểu tử thoát đi. Nghe tiếng hô hoán của bằng hữu nam vị, ta ở phía đông gần hơn nên phải đến tiếp ứng. Độc ma ảnh vẫn nghi ngờ. Nhị vị trước nay luôn khắc khẩu, sao bây giờ lại trúng khẩu đồng từ cùng hiệp lực tìm kiếm và cùng chung nhận định. Nam vị lên tiếng. Ai lại không vậy, dù là khắc khẩu nhưng hơn 10 năm đồng cam cộng khổ, có tìm được tiếng nói chung đâu phải là điều lạ. Độc mắt ảnh để lộ sự nghi kỷ rất rõ. Ba chữ tiếng nói chung của nam vị dường như còn nhiều hàm ý, đó là hàm ý gì? Đồng vị lên tiếng. Chính câu người vực này của các hạ mới bao hàm nhiều ẩn ý, phải chăng các hạ đã có nhiều điều đang muốn giấu tất cả bọn ta? Độc mắt ảnh cười lạnh. Đồng vị nói năng nên cân nhắc Dựa theo câu nói này ta có thể phân xử bằng hữu Theo minh thể của ngũ kiếm Nam vị bật cười Minh thể ngũ kiếm dù có ngăn cấm Sự nghi kỵ lẫn nhau Nhưng chính các hạ có lời nghi kỵ trước Ai sẽ phân xử các hạ Độc má ảnh khẽ giết Ta chưa hề nghi kỵ như bằng hữu nói Thật sao Nhị vị ở Bắc vị và Tây vị thử nói xem Những lời vừa rồi của Trung vị có biểu lộ sự nghi kỵ Như ta và đồng vị cùng nhìn thấy không Cảm nhận có người cùng chí hướng Tây Vị lệ miệng đáp Không sai Các hạ ở Trung Vị đã để lộ sự nghi kỳ trước Bác Vị cũng nói Theo ta ai nghi kỳ trước và ai nghi kỳ sau Điều đó không phải là vấn đề quan yếu Điểm quan yếu ở đây là chúng ta nên xét lại Tại sao lại xảy ra sự nghi kỳ Độc ma ảnh có phần cô thế so với bốn người kia Dường như chung ý nghĩ Ý của Bác Vị là thế nào Bác Vị nói lấp lửng Ý của ta có thể cũng là ý của tam vị còn lại Các hạ nếu muốn nghe sao không để Tây Vị giải bày? độc mã ảnh lạnh giọng. Đó phải chăng đều là ý của Chư Vị? Nam Vị, Đông Vị cùng lên tiếng. Đúng vậy, các hạ nên nghe Tây Vị nói. độc mã ảnh phải nhân nhượng. Được, Chư Vị đã đồng tình, ta đương nhiên phải ưng thuận. Nào, nói đi, ta nghe đây. Tây Vị cần nhắc từng lời nói. Trước tiên, ta muốn các hạ ở Trung Vị nêu lại mục đích của chúng ta khi thành lập Liên minh Ngũ Kiếm. Độc mắt ảnh thảm nhiên. Mục đích của chúng ta là chiếm đoạt thánh ngũ kiếm của thánh kỷ giáo và ngũ kỷ giáo. Sau đó thì thế nào? Sau đó khi đã chế ngựa được quần hùng, cả võ lâm trung nguyên lẫn tây vực xa xôi. Chúng ta cùng nhau thống trị tất cả. Tay vị bật thốt. Không sai, vì mục đích này chúng ta đã tạo dư luận không hay cho ngũ kỷ giáo. Để làm gì chứ? Độc mắt ảnh cười khùng khục hoặc tây vị quên, hoặc chưa vị muốn kiểm chứng lại lòng trung thành của ta với liên minh, là thế nào cũng được, ta không phải là kẻ hai lòng nên không ngần ngại. Mục đích của chúng ta là xâm nhập thánh địa của Ngũ Kỳ giáo, vì ở đó có kỳ thư Thánh Ngũ kiếm. Vậy tại sao chúng ta phải diệt quỷ kiếm môn? Độc Ma Ảnh đắm trong lúc liễu hận đã cảm thấy nô khí sôi sục. Muốn vào thánh địa của Ngũ Kỳ giáo, cần phải có bảo kiếm ngũ hành, bảo kiếm này không ngờ đã bị thánh kỳ giáo lấy đi trước khi chúng ta lập thành liên minh để chiếm đoạt bảo kiếm như trước kia ta đã giải thích. Ngoại trừ luyện được ảo ảnh tam quỷ kiếm của quỷ kiếm môn, chúng ta không thể vượt qua nhị thập bát tú kiếm trận của thánh kỳ giáo. Đó là lý do để chúng ta phải diệt trừ quỷ kiếm môn. Và tây vị cấp lời, quỷ kiếm môn bị diệt rồi, ảo ảnh tam quỷ kiếm ở đâu? Độc ma ảnh không nao núng. Điều này ta đã nói rồi. ảo ảnh tam quỷ kiếm sau này ta mới biết là không có kiếm quyết, thức ngô toàn bộ thốc thật nhị quỷ kiếm. Để từ đó chiêm nghiệm ra tam quỷ kiếm ảo ảnh, chúng ta đã quá tay, đã diệt hầu như là toàn bộ quỷ kiếm môn. Điều đó khiến cho thất thập nhị quỷ kiếm phải tuyệt tích, tuyệt truyền. Tây vị lại hỏi: Biết như thế, sao 3 năm trước các hạ lại phát động chúng ta tiến hành việc tận diệt thánh kỳ giáo? Chúng ta không thể bỏ tay, chỉ vì không có ảo ảnh tam quỷ kiếm. 3 năm trước, cơ hội xâm nhập cấm địa của thánh kỳ giáo quá rõ ràng, chỉ tiếc rằng bảo kiếm ngũ hành không được cất giữ ở cấm địa. Tây vị cười lạnh Nói thế nào các hạ cũng có cách giải thích Bây giờ thì sao Ngũ hành bảo kiếm đang ở đây Các hạ định cách nào chiếm đoạt Độc mã ảnh bảo Ta giải thích được Vì tất cả điều xảy ra đúng với sự thật Còn về ngũ hành bảo kiếm Nếu trừ vị nghĩ được cách phá giải Nhị thập bát tú trận Việc thu thập bảo kiếm không thành vấn đề Độc trường của các hạ thì sao <cười> Đối phó với kiếm trận Đâu thể dùng độc trưởng Nhưng chúng ta cũng không thể dùng kiếm Một khi trong tay chúng ta không hề có lợi khí Tương tự như bảo kiếm ngũ hành của đối phương Độc mã ảnh nghi ngờ Tây vị nói như thế là hàm ý gì? Tây vị thẳng thừng Độc trưởng rất lợi hại Nếu năm người chúng ta đều biết độc trưởng Có thể... Không được Tây vị cười thành tiếng Sao vậy? Các hạ không muốn để lộ tuyệt học ư? Ngâm nghĩ một lúc lâu Léo Hận kinh hoàng khi nghe độc mã ảnh bỗng dưng đáp ứng Hay đấy Biện pháp này sao trước đây không ai trong chúng ta nghĩ ra Tây vị ngạc nhiên Các hạ tán đồng, Không sai Chúng ta là liên minh ngũ kiếm Ta đâu cần phải giấu giếm tuyệt học Khi nào sẽ bắt đầu việc đó Độc mã ảnh bảo Càng sớm càng tốt Có như vậy cho dù tiểu tử đào liễu hận có thoát phen này Nhưng sau đó vẫn phải bị tiêu diệt Chúng ta đi được chưa Tây vị chợt kêu lên Chưa được Độc mã ảnh lo lắng Còn gì nữa Tây vì đáp Hãy còn bọn ta vừa biết Ở luận kiếm quán của Đinh Nhất Hải Có lưu giữ một nhân vật rất giống một người Ở quỷ kiếm môn Ai Người đứng đầu tứ đại kiếm sĩ Trang vô nhận Không sai Tin này từ đâu mà có Do mụ tiện nhân Phu nhân của gã thất phu Đào Thế Kiệt Chư vị đã gặp mụ Không sai Sao mụ biết chuyện của Đinh Nhất Hải Do tiểu tử liêu hận nói cho mụ nghe Sao tiểu tử biết Chính y được Đinh Nhất Hải đưa vào chỗ Lưu giữ họ trang Ý của chư vị là như thế nào Tây vị bật cười Rất có thể Đinh Nhất Hải cũng có chung ý đồ Với bọn ta hoặc chúng ta loại bỏ lão Hoặc thế nào Hừ, Đổi liên minh ngũ kiếm Thành liên minh lục kiếm Hợp tác với Đinh Nhất Hải Phải việc này lợi nhiều hơn hại. Độc mã ảnh ngập ngừng Cũng có thể Để ta do hỏi ý của họ Đinh trước. Tây Vị và ba nhân vật kia cùng cười Họ bỏ đi chương 31 Diễn biến xảy ra nơi luận kiếm Thay đổi diện mạo nhờ dị dung Hơn một ngày một đêm ẩn mình quanh luận kiếm quán Liêu Hận cảm nhận lòng kiên nhẫn của chàng Càng lúc càng cạn kiệt Với bóng chiều dần tắt Chàng đang nghĩ đến một biện pháp liều lĩnh Và biện pháp này sự thành công Xem ra sẽ quá ít so với sự thất bại Chàng tự nhủ Mọi sinh hoạt của luận kiếm quán tuy có phần nào thay đổi Nhưng nếu đêm nay ta không tìm được cách đột nhập vào Đêm dài lắm mộng Rất có thể ta chẳng còn dịp may nào nữa Đang nghĩ như vậy Bất ngờ chàng nhìn thấy một bóng người Thái độ của người đó rất khả nghi Vừa tìm cách đi khỏi luận kiếm quán Nhưng chốc chốc vừa quay đầu nhìn lại phía sau Có vẻ như nhân vật đó Không muốn ai phát hiện rằng Mình đang ly khai luận kiếm quán Chàng ngấm ngầm kinh ngạc Luận kiếm quán vốn dĩ do đình Nhất Hải lập ra, để mọi người tự tiện ra vào tha hồ bàn luận về kiếm thuật. Suốt ngày qua, như ta thấy, luận kiếm quán đang trong tình trạng cảnh giới. Tuy không gọi là nghiêm ngặt lắm, nhưng ở luận kiếm quán vẫn có vẻ khác thường. Nhân vật này phải chăng vì không muốn hệ lụy nên tìm cách ly khai? Y là ai? Ta cần phải bám theo Y và có thể sẽ hỏi Y về luận kiếm quán. Nhân vật đó đột nhiên tháo chạy ngay lúc đã cách ra luận kiếm quán chừng 10 trường, chàng kinh nghi sao y chạy y sợ điều gì định tung người lao ra và lẻn bám theo nhân vật nọ chàng động tâm dừng ngay ý định từ luận kiếm quán đang có tiếng hô hoán bang điệu các hạ chạy như thế phải chăng tự tố giác có liên quan đến hoàng tùng chàng sườn sút là bang điệu y và hoàng tùng vẫn chưa tìm được cách giải thoát cho hỏa long đồ pháp diệp mặt qua câu nói kia phải chăng họ đã lộ việc đang muốn che giấu hành tích Liệu hận càng thấy nhiều người xuất hiện Càng không dám để lộ chân diện Chàng vẫn thu người ẩn kỹ và nhìn ra Bằng điều chạy càng lúc càng nhanh Và sắp sửa lọt vào một khu rừng Đoán biết ý đồ của bằng Điểu Và cho rằng khu rừng là nơi dễ ẩn thân Liệu hận lập tức dịch người Tìm đường lẻn vào khu rừng trước bằng điều Vút Như bóng u linh Bóng nhân ảnh của chàng chợt mở đi Nhập nhọn vào bóng chiều dần sớm tối Chàng đến khu rừng như ý định nhưng điều xảy đến cho bằng điều mới thật sự làm chàng bất ngờ trong khu rừng không ngờ lại có mai phục bằng điều vừa đặt chân vào khu rừng lập tức rơi vào trùng vây có chàng cười ngạo mạn vang lên minh chủ tiền lượng không sai bằng điều ngươi nếu muốn sống hãy ngoan ngoãn thúc thủ <cười> bằng điều kêu lên với sắc mặt nhợt nhạt ta không quan hệ gì đến họ hoàng ta và y chỉ là binh thủy tương phùng qua luận kiếm mà quen biết nhau ta không gánh chịu hậu quả từ những việc không do ta thực hiện Nhân vật vừa bưng tiếng cười, ung dung đi vào giữa vòng người đang vây kín bằng điều. Họ bằng người đã lập đi lập lại mãi những lời phủ nhận này, khiến ta nghe cũng phải phát ngấy. Nhưng người giải thích như thế nào về hành vi lèn bỏ đi của người? Bằng điều càng biến sắc. Ta sợ liên lụy, ta biết mình chủ và mọi người không tin ta. Để tránh tay vạ, ta phải tìm cách ly khai. Nhân vật nọ cười rống lên. <cười> Theo ta, câu giải thích này của người hãy dành đó. Chờ khi gặp đích thân mình chủ rồi hãy nói. Phận sự của ta là ngăn ngươi tháo chạy Đi nào Bằng điều cốt này nỉ. Có gặp Minh Chủ Ngoài những gì ta đã nói Ta không có gì khác để nói Đoàn vi lịch Ngươi đừng miễn cưỡng ta Hãy để ta đi Đoàn vi lịch Nhân vật nở cười lạnh <cười> Ta không dám trái lạnh Không như ngươi Minh Chủ tuy không xử trị Nhưng đối với Hoàng Tùng Nhưng Minh Chủ đã bảo Ngươi phải lưu lại Và đừng tìm cách bỏ đi Ngươi kháng lạnh Tôi của ngươi là tội chết Bàng chủ run lẩy bẩy tùy vẫn cố đưa tay cầm kiếm. Đã ba ngày, hết minh chủ là đến bọn người luân phiên cật vấn ta. Ta, ta không muốn điều đó tái diễn. Ta, ta phải tự cứu ta. Thái độ của bàng biểu lập tức nhận được sự khinh bỉ của đoàn vi lịch. Người muốn tự cứu người, bằng vào đôi tay cầm kiếm đang run giải thích kia. <cười> bàng biểu càng cố trấn tĩnh chừng nào, tay cầm kiếm càng run nhiều chừng đấy. Hãy để ta đi, đừng buộc ta phải động thủ. Đoàn vi lịch dần bước đến. Hạng khiếp nhược như người Ta cũng không có hướng động thủ Nào bỏ kiếm xuống Cùng theo ta quay lại Liễu Hận đột nhiên cười thầm Người gọi họ bằng là khiếp nhược Người sẽ nhận hậu quả thích đáng <cười> Đúng như chả nghĩ Do trước kia bằng điều và Hoàng Tùng Đã từng giả vờ có võ công thấp kém Và chàng đã bị họ lừa Đoàn viết lịch thấy bằng điều Tuy tay kiếm vẫn run run Nhưng có vẻ như quyết tâm liều lĩnh Y đột nhiên loan kiếm Buông kiếm nào Véo Bàng Điều lập tức để lộ tuyệt học Kiếm trên tay được Bàng Điều chấp động thật nhanh Người muốn chết Véo Lập tức có tiếng người quát. Vi lịch mau lùi lại Choang Kiếm của Bàng Điều sắp đặt mạng Đoàn Vi lịch Chợt bị một thanh kiếm xuất hiện bất ngờ chặn lại Bàng Điều kêu Đoàn Vi Hưng Trang chủ ngũ mai trang Đoàn Vi Hưng cười lạnh Thâm tàng bất lộ Kiếm pháp của người quả là cao minh Bàng Điều đưa mắt nhìn quanh Người xuất hiện nơi này phải chăng đã có sẵn sự phòng bị đoàn vĩ hưng cười khẩy ta không ngại cho người biết sự thật minh chủ từ lâu đã ngờ rằng người và hoàng tùng đến luận kiếm quán là có ý đồ và minh chủ cũng không xem nhẹ kiếm pháp của người đưa tay chỉ khắp lượt đoàn vĩ hưng cười lạnh nhưng kiếm pháp của người dốc cao mình đến thế nào đi chăng nữa nhân số nơi này là ngũ mai kiếm của ta chắc chắn sẽ làm người thất vọng người nên thức thời thì hơn Bằng điều đột ngột gầm lên là ta hay người phải thức thời đỡ véo Đoàn vi hưng buột miệng Hảo kiếm pháp Xem đây Véo Choang choang Kiếm pháp và nội lực của song phương tương đối ngang nhau Khiến đoàn vi lịch phải xông vào tiếp ứng Y muốn chết Chúng ta chẳng cần chọn lựa thủ đoạn Bằng điệu Đỡ Vút Véo Sự tiếp ứng của đoàn vi lịch không làm đoàn vi hưng là phụ thân phải khó chịu Ngược lại đoàn vi hưng còn tán dương Hành động được đấy Không được để ý thoát thân Véo Bàng điều trong thế đơn độc buộc phải mạo hiểm Họ bằng gầm vang với kiếm chiêu khua loạn Muốn giết ta không phải dễ Chỉ ít một trong hai người phải mất mạng Xem chiêu Véo Choang choang choang Đoàn vi hưng động nộ Thiên đường có lối người không vào Lại muốn vào quỷ môn quan vô nẻo Nạp mạng Véo Kiếm chiêu của đoàn vi hưng thật lợi hại Khiến bằng điều lung túng Lợi dụng cơ hội đó ở phía sau, đoàn vi lịch ngấm ngầm hạ độc thổ. Véo Thanh kiếm của đoàn vi hưng bị kiếm chiêu của đoạn, của bằng điều ngăn lại. Choang Âm thanh này chạy át đi chiêu kiếm an toán của đoàn vi lịch và kiếm của đoàn vi lịch vì thế nhẹ nhàng lướt vào bằng điều từ phía sau. Bất ngờ Choang Thanh kiếm của đoàn vi lịch không hiểu vừa chạm vào vật gì khiến âm thanh phát ra và vi lịch phải đờ người khựng kiếm. Phát hiện bị an toán, bang điều nhẹ nhàng đào kiếm về phía sau. Muốn chết. Véo. Kinh hãi cho vi lịch ở phía trước đoàn vi hưng chấp động hữu kiếm. Họ bang Đỡ. Véo. Vi lịch sực tình cũng khua kiếm chống đỡ chiêu kiếm của bang điều. Muốn chết ta sao? Đỡ. Véo. Choang. Choang. Tuần tự hai thanh kiếm của đoàn vi lịch và vi hưng bất ngờ bị một lực đạo va vào khiến kiếm chiêu của hai đều phải đình lại. Nhân đó đang theo đả phát chiêu. Kiếm của Bàng Điểu tiếp tục quật thẳng vào Đoàn Vi Lịch. Véo, Đoàn Vi Lịch hốt hoảng nhảy lùi. Vút, nhưng Đoàn Vi Lịch nhảy vẫn chậm. Xoạt. phát hiện Vi Lịch tuy suýt chết nhưng vẫn ở trong tình trạng khiếp đảm. Đoàn Vi Hưng gầm lên. Bàng Điểu còn có đồng bọn, Màu phân trên lực lượng vừa vây hãm họ bằng vừa truy lủng gian nhân. Bọn người được Đoàn Vi Lịch mang theo từ luận kiếm quán lập tức tản khai. Chúng lưu lại đương trường Nam Mạng. Những tên còn lại lập tức lục soát khắp khu rừng. Sau cơn khiếp đảm, đoàn vi lịch phấn nộ muốn phục hận, đoàn vi hưng kêu lên. Một mình ta ở đây là đủ rồi, vi lịch, người ấy mau đi tìm kẻ đã hai lần ngấm ngầm can thiệp. Không dám trái lệnh, đoàn vi lịch vội bỏ đi. Chính lúc đó, với một vuông lụa che ngang mặt, Liễu Hận thần tốc xuất hiện. Chàng tung ra một trường với tiếng giết qua kẽ răng. "Mau chạy." Vù, vù. Đoàn vi hưng bị tập kích bất ngờ, vừa cuống cuồng quật kiếm ngăn đỡ, vừa há hốc mồm hô hoán. "Địch nhân ở đây, đỡ." "Véo!" âm một trường của liễu hận khiến đoàn vi hưng phải bật lùi cả người cả kiếm đến hai trường chàng một lần nữa thúc hối họ bằng sao chưa chạy Giết lời phát hiện năm tên môn hạ của họ đoàn đang có ý động thổ chàng gầm vang bọn ngươi muốn chết lui vù ào ào âm hự hự hự không thể để lỡ dịp bằng điều lặng người lao đi vút đoàn vi lịch và lút thuộc hạ vừa chạy đến y gào lên Chạy đi đâu? Đỡ. Véo. Lập tức Liễu Hận xuất hiện, người nữa, lui. Vù vù. Ao. Âm. Đoàn Vi Thiết và Lỗ Thục Hạ cứ như đám lá vàng khô gặp phải thu phong, phải bay đi tán loạn, y bị chấn kinh đẩy lùi, lùi mãi. Không chậm, Liễu Hận chợt chấp động và biến mất, không còn thấy tung tích đâu nữa. Vút. Bàng Điều đang tận lực thi triển khinh thần pháp Chợt loan kiếm lên với tiếng gầm thịnh nộ Kẻ nào đỡ Véo Liễu hận ung dung dịch lùi Nhượng cho kiếm chiếu của bằng điều khẽ lướt qua trong găng tấc Nhận ra ân nhân Bằng điều vừa thất sắc vừa khâm phục Các hạ là ai Thần thủ quá bất phạm Chàng đưa mắt nhìn khắp xung quanh Sau đó khẽ bảo Đây không phải là nơi trò chuyện Hãy theo tại hạ Vút Ngưỡng hàng bằng điều vừa đuổi theo Vừa khẽ hỏi Nhưng các hạ thật sự là ai Có điều gì cần phải trò chuyện với mỗ Chàng vẫn im lặng cho tới khi Đến được nơi cần đến Vừa bước theo chàng vào một ngôi miếu nhỏ Bàng điều vừa chú mục nhìn theo cười chỉ của chàng Chàng đang cởi bỏ vuông lụa Che ngang mặt Liễu hần Chàng mềm cười Các hạ bất ngờ như thế sao Bàng điều nhìn xứng chàng Kiếm của thiếu hiệp đâu Trường pháp lợi hại kia Thiếu hiệp được cao nhân nào truyền thụ Chàng thở dài Kiếm thủ của tại hạ dường như thuận trường hơn thuận kiếm Và lại, kiếm của tài hạ đã bị thù nhân chiếm đoạt. Chiếm đoạt là báu kiếm ư? Chàng gật đầu. Không sai, mà thôi, việc của các hạ đã đến đâu rồi? Bằng điều thất vọng. Theo chỉ điểm của Thiếu Hiệp, bọn ta phải mất nhiều ngày theo dõi mới phát hiện vị trí điều động cơ quan. Chỉ tiếc rằng chàng nôn nóng. Đinh Nhất Hải phát hiện ư? Bằng điều lắc đầu. Nếu lão phát hiện, đâu chỉ có một mình Hoàng Tùng bị bắt. Chỉ tại Hoàng Tùng vì nóng vội Nên hành sự không cẩn trọng Điều gì đã xảy ra Đoàn vi hưng Đoàn vi lịch vật trí bất nguyên lần lượt kéo về Ta khuyên Hoàng Tùng cố nhẫn nại Chờ thời cơ Y không nghe Một mình lèn tìm vào giáp thư phòng có địa đạo Đến nơi giam giữ đồ pháp diệp mạc Y bị bọn chúng phát giác Sao các hạ không nghĩ cách giải nguy Bằng điều lo lắng Ta phát hiện trễ Lúc đó Hoàng Tùng đã bị bắt giam Hơn nữa Lão Đình Nhất Hải cũng quay lại ngay sau đó tự biết không là đối thủ ta định bỏ đi và chờ lực lượng tiếp ứng. Trang trầm tư. Chuyện xảy ra theo tài hạ lẻn nghe đã ba ngày. Không sai. Lão họ định vẫn ở đây. Tùy lão không mấy khi xuất hiện nhưng ta biết lão vẫn ở đây. Lão có hành vi gì khả nghi không? Bằng điều ngập ngừng. Theo ta thì có. Điều gì? Bằng điều than. Một ngày qua ta luôn bị giám sát. Nào dám để lộ sự dò sách của ta. Chàng chấp miệng. Nhưng chỉ ít các hạ cũng đoán được phần nào chứ. Bang điều nói. Ta nghĩ có lẽ lão ít xuất hiện. Vì muốn tiếp xúc cách bí mật. Với những nhân vật đang bị lão giam giữ. Lão có biểu hiện đó ư? Ta đoán như vậy. Vì mấy ngày vừa qua. Các thư phòng không bị phong bế nhiều trước. Có lẽ để tiện cho lão lui tới. những nơi giam giữ riêng lẻ. Chàng ngâm nghĩ một lúc rồi chờ thòi. Đêm nay tại Hạ muốn đột nhập vào Các hạ nghĩ sao Bằng điều sừng sốt Ngày đêm nay chàng gật đầu lập lại một lần nữa Đúng vậy, ngày đêm nay Thiếu hiệp vừa giúp ta thoát nạn Đình Nhất Hải nhất định không bỏ qua Đột nhập luận kiếm quán ngày đêm nay Kể như chưa tiến hành đáp bại Trang đề quyết Ngược lại là khác Thứ nhất, Đình Nhất Hải dù nghi ngờ Nhưng vẫn không cho các hạ là đối thủ Cần lưu tâm phòng bị Thứ hai, cho dù Lão Trang chủ Ngu Mai Trang có thuật lại diễn biến vừa rồi Lão Đình Nhất Hải dù có nghĩ tại Hạ là ai Vẫn không thể ngờ người vừa mới giải thoát cho các hạ Lại dám đột nhập ngay đêm nay Bằng điều bị giao động Suy theo lẽ thường Ai ai cũng phải nghĩ Không phải đêm nay Thiếu Hiệp sẽ dám đột nhập Nhưng hạng có tầm cờ như Lão Thật sự không nên suy diễn Không nên suy diễn theo lối thông thường Chàng mỉm cười Khi thực khi hư Biết đầu Lão cũng nghĩ như các hạ đang nghĩ Và Lão sẽ bị bất ngờ Bằng điều tư lự Thiếu Hiệp muốn giải thoát cho tất cả những nhân vật đang bị Lão giam giữ. Cả Hoàng Tùng nữa, Tài Hạ nghĩ đã đến lúc cho quần hùng khắp võ lâm biết bộ mặt thật của Lão. Bang điều nghi ngờ. Thiếu Hiệp nói lời này, phải chăng cũng muốn ta vào cùng với Thiếu Hiệp? Tràng ngần ngờ. Hoặc như vậy, hoặc các hạ phải điểm chỉ vị trí phát động cơ quan cho Tài Hạ. Điểm chỉ, đối với ta là điều không khó, nhưng để thực hiện đó mới là điều thiên nan vạn nan. Chàng hoang mang. Khó đến như vậy sao? Không sao, vì... Không sai, vì để phát động cơ quan Hoặc là cần hai người cùng thực hiện Hoặc phải có rộng thời gian Không bị ai khác phát giác Chàng nao núng Vì lẽ này Hoàng Tùng mới bị phát hiện Đúng vậy, thế cho nên Hoặc thiếu hiệp chờ ta tìm thêm người đến tiếp ứng Hoặc... Chàng ngắt lời Chỉ có đêm nay là thuận tiện nhất Tài hạ không muốn chậm hơn Bằng điều thở dài vậy chỉ còn ý thứ hai, ta phải mạo hiểm cùng thiếu hiệp. chàng sững sờ. các hạ chấp nhận. Ha, ta đâu còn cách nào khác để lựa chọn sau hai lần chiều ân thiếu hiệp. chàng lại đăm chiêu. chỉ có điều tại hạ vẫn chưa muốn lão đình nhất hải vì thế mà nhận diện tài hạ. các hạ có cách nào để tạm thời thay đổi diện mạo không? bằng điều nhìn chàng. tại sao thiếu hiệp muốn che giấu diện mạo? chàng đáp. Lão chỉ biết Tài Hạ thuận kiếm, đêm nay Tài Hạ lại không có kiếm, vì vậy Tài Hạ muốn Lão nghĩ Tài Hạ là một người khác, chỉ ám tường trưởng mà thôi. Bằng điều chợt cười, ý Thiếu Hiệp muốn đêm nay sẽ cùng Lão đối diện, Lão sẽ không bao giờ ngờ Thiếu Hiệp vừa có kiếm pháp cao minh, vừa có trưởng lực thâm hậu. Chàng phân vân một lúc rồi mới gật đầu thừa nhận, các Hạ đã đoán đúng, Tài Hạ không giấu nữa, Tài Hạ không muốn Lão biết Tài Hạ cũng luyện được trưởng. Vậy, thiếu hiệp phải có hai thân phận cho hai diện mạo, một chỉ biết kiếm, không biết gì về trường, một còn lại thì biết trường, không biết gì về kiếm. Không sai, nếu được như các hạ nói thì không gì tốt bằng, các hạ giúp tài hạ được không? Bằng điều mỉm cười, vì ta cũng đang có hai thân phận và hai diện mạo đây. Vừa nói, bằng điều vừa dùng ống tay áo có màu sẫm để lau qua gương mặt. Thật là, bằng điều lau đến đâu, lớp da mặt từ phai đến đấy. Sau cùng trước mặt Liễu Hạnh Là một nhân vật hoàn toàn xa lạ Với mái tóc không hoàn toàn đen như lúc trước Nói rõ hơn trước mặt chàng bây giờ Là một lão nhân với niên kỳ thấp lắm Cũng lục tuần Thấy chàng trợn mắt và há hốc mồm Lão nhân bật cười Sao? Thiếu hiệp còn dám nghĩ ta là bằng điều nữa thôi Chàng ấp ứng Chàng ấp úng Tuyền bối, tuyền bối không phải, không phải bằng điều Lão nhân phì cười Không phải là không phải đối với ai khác Chứ đối với thiếu hiệp ta vẫn cứ là bằng điều thanh âm này giọng cười kia cả hai cho liếc hận tin rằng lão nhân này chính là bằng điểu và bằng điểu là do lão nhân này hóa thân chàng thở hắt ra suýt nữa văn bối nghĩ đang bị lão họ đình bốn cật dùng tiền bối giả làm bằng điểu để lừa văn bối vào trong lão nhân biễu môi ta lừa ý thì được y đâu dễ lừa ta chàng nghi hoặc tiền bối nói như thế là có ý gì lão nhân thổ lộ Đình Nhất Hải cũng có hai thân phận Một khi ta nhìn thấy Tuy dùng diện mạo thật Nhưng vết dị dung vẫn còn lưu lại một ít Do ta và Hoàng Tùng Am tường dị dung thuật Nên nhìn qua là biết ngay Chàng kinh nghi Diện mạo kia của Lão Họ Đinh trông như thế nào Lão Nhân bằng điều lắc đầu Y rời đi là diện mạo thật Khi quay về cũng là diện mạo thật Ta nào có dịp nhìn thấy diện mạo của Y Để nói cho Thiếu Hiệp nghe Bất quá qua một ít vết dị dung còn lưu lại Ta biết Y có hai thân phận Thế thôi trang lại hỏi vậy còn hoàng tùng bây giờ đang bị đình nhất hải lưu giữ liệu diện mạo của hoàng tùng có bị lão khám phá lão nhân bằng điều lắc đầu có muốn khám phá cũng không được bởi diện mạo của hoàng tùng là diện mạo thật trang thẳng thốt là diện mạo thật sao vậy điều gì khiến thiếu hiệp thất thần trang lúng túng vẫn bối nghĩ người cao niên hơn như tiền bối lại không có lý nào lại dấy quyền một nhân vật có niên kỷ trẻ như hoàng tùng lão nhân bằng điều vỉ cười, đó là đương nhiên. Thiêu hiểm cần gì phải nghi ngờ hoặc nghi ngờ. Vậy tại sao trước kia tiền bối phải tuân lệnh hoàng tùng và hoàng tùng còn tự xưng là thượng cấp, đã hóa thân phải hóa thân cho giống, hoàng tùng làm như vậy là do tao bảo y, do tiền bối bảo, phải. Nhưng thiếu hiệp đừng nghĩ ta cũng bảo y phải nóng này, đó là điều khiếm khuyết, y còn phải được giáo huấn nhiều. Vỡ lẽ chàng gật đầu tán thưởng. Dị dung thuật của tiền bối thật cao minh Ván bối muôn phần bội phục Lão nhân nhìn chàng Đây là diện mạo của ta Sau này cứ thế thiếu hiệp sẽ nhận ra Cho dù ta có phân th... có thân phận gì Và lai lịch ra sao Vừa nói lão vừa lấy từ trong người ra Một cái hộp nhỏ Bật hộp lão nhặt ra một màu giấy giống màu gỗ Nhưng có màu vàng nghệ Thiếu hiệp có muốn diện mạo giống người bệnh lâu năm Chàng vẫn nhìn vật nọ Bồi vật đó vào mặt ư Lão nhân gật đầu Màu này, ta tư... màu này ta chưa dùng bao giờ Thiếu hiệp có thể dùng Mà không sợ bất kỳ ai đã biết ta phát hiện ra sự giả mạo Đoạn lão lấy hộp gỗ ra Một màu khác Màu này có màu đỏ Tóc cũng phải cải khác đi Ta cho thiếu hiệp mái tóc màu đỏ Để ghi nhớ việc thiếu hiệp giúp ta Tìm ra hỏa lòng đồ pháp Nhân vật duy nhất có trọm dầu đỏ Tràng phi cười Mặt vàng tóc đỏ phải trăng tiền bối Muốn biến văn bối thành xích pháp kim diện Lão nhân cười theo ngoại hiệu nghe cũng hay đấy chứ. <cười> Sau khi chỉ điểm và giúp chàng cải diện xong, lão nhân bảo lần này ta sẽ dùng diện mạo thật. Đinh Nhất Hải nhất định không thể ngờ băng điều lại to gan đến như vậy. chàng trượt chàng trượt trầm giọng đề xuất việc đột nhập đêm nay là ván bối. Nếu có chuyện gì bất chắc, tiền bối không cần phải lo cho ván bối. Tiền bối hãy thoát đi và tìm lực lượng tiếp ứng như đã định. Lão nhân gật đầu. Ta là vô danh tàu, nhớ chưa? Và khi gặp Nguy, vô danh tàu bỏ chạy là hợp lẽ, thế nào? Chàng rất muốn cười nhưng không thể. Được, để tránh việc bị nhận diện, vắn bối nghĩ, cách gọi này có thể chấp nhận, chúng ta xuất phát được chưa? Vô danh tàu tiền bối. Lão nhân khẽ hít một hơi thật dài. Người phải cẩn trọng đó, xích phát kim diện. Chàng chậm rãi lướt đi do không muốn bỏ lão nhân quá xa. Phần 10 của câu chuyện Bảo Kiếm Kỳ Thư đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.